Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở không giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Oan hồn thiếu nữ của tác giả Như Ý trên kênh hẻm chuyện ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tên mạnh vừa nói dứt câu thì bỗng dừng cánh cửa căn nhà hoang từ động bật ra thật mạnh. Những cánh cửa sổ đang im lặng thì bây giờ đẩy tưới đẩy lui. Tiếp theo đó là một dòng cười thê thét lanh lảnh để hầm hồ vang lên trong không gian căn nhà, đang chứa năm con người định thanh chứng nhau. Rồi cái giọng đó lại nói lên, bán đi, bán mạnh lên xem nào bọn bay. nhìn về phía phát ra giọng nói như là âm u nhưng đầy thách thức hai tên đàn em của gã quân là mạnh và tính từ động nhảy lên buông luồn còn rào đang cầm ở trên tay nhanh chân chạy thật lẹ về phía của gã quân đang đứng bây giờ trước mặt của hai tên đang thấy là một hồn ma nữ mặc trên người bộ đồ đen tóc dài cũng xóa ra rũ rượi như là oan hồn của sen lúc trước mặt trắng bệch nhưng hai con mắt thì thâm quầng cất đánh nhìn đầy khiêu khích về phía của ba tên gian manh. Tiền tính nhìn sự xuất hiện đột ngột trước mắt của con ma không hề quen biết. Có đỗi hoàng sợ miệng run rẩy cất giọng nói như muốn báo cho đại ca. Trời đất, sao trên đời này lắm ma như vậy chứ anh quân? Giờ lại có thêm một con ma nữa, nhưng lần này không phải oan hồn của con sen đâu. Hồn ma kia liền nhìn thẳng cặp mắt dị hợm về phía của ba tên Quân mỉm cười rồi trả lời. Hồn ma kia nhìn thẳng cặp mắt dị hợm về ba tên rồi mỉm cười. Đúng, tao là Đào Thị Lụa, không phải là của Quỳnh Sen như bọn mày nghĩ. Nhưng nếu bọn mày muốn tiếp tục gặp lại oan hồn của Quỳnh Sen, tao xin mời bọn mày hãy nhìn có phía bên kia. Và nhìn theo hướng tay chỉ của hồn ma cô gái với cái tên Đào Thị Lụa, cả bọn gác quân như là tím hắt cầm mặt mày. chúng tiếp tục thấy oan hồn của sen thấp thoáng đứng gần hai cô gái thuê trọ lúc này trên tay của sen còn đang xách theo một cái đầu chảy máu nhìn cái đầu này rất là quen cả bà tên sững sờ vì nhận ra đó là đầu của lão thầy mười bản năng tự vệ trong con người trỗi dậy quân liền rút súng nã liên tiếp nhiều phát về oan hồn của sen nhưng không hiểu sao càng bắn vào phía trước mặt Những viên đạn đang bay ra từ súng của quân lại lệch ra văng vào một góc tường nhà, rồi lại văng vọt ngược trở lại hướng của ba tin. Làm cho chúng vừa nhảy vọt xong cuối cùng núp người thật lẹ trước những viên đạn không mắt. Dòng cười của hồn ma đào thị lụa tiếp tục vang lên. Sao, từ bày muốn chơi trò bịt mắt bắt người nữa không? Thọ cái tay dài thầm của mình, hồn ma của lụa chớp nhanh khẩu chúng đang cầm trên tay của quân, cười đắc ý với một giọng nói. Giờ tao bịt mắt rồi tìm bắn thử tụi bay nha. Tình thế lúc này với cả ba người như lẫn nước sôi lửa bỏng, vừa kinh sợ hãi hùng vừa không hiểu chuyện gì xảy ra với việc chấn niệm oan hồn của Sen. Dường như là biết nếu không chạy kịp thời vào lúc này, thì mang sống của cả ba tên sớm sẽ chết trong phút chốc. Cho nên lật đật tung cánh cửa chính của căn nhà hoang, bà gã liền ba chân bốn càng chạy chối chết, bỏ lít các kiểu cố sao cố thoát thật nhanh khỏi căn nhà này. Bây giờ còn lại nơi đây là hai cô gái thuê nhà. tay của hai cô gái được cười chói từ bao giờ. Vừa bị cân sáo trộn tung tóe bắn nhau bằng súng vừa rồi của gã quân, Với những thứ mà hai cô gái kia không biết là ai Có lẽ Hoa và Ngọc vẫn chưa đủ duyên gặp trực tiếp oan hồn của Sen Lẫn oan hồn cô gái tên Lụa Nên hai cô chỉ biết ba người bọn quân đã bị ma dọa Hai hồn ma kia cũng đang dần biến đi từ bao giờ Chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy nhắn nhủ Hai cô cứ yên tâm Nếu tôi vẫn còn chưa siêu thoát Và vẫn còn đang tự do vất vờ ngoài cuộc sống Tôi sẽ không bao giờ để hai cô gặp bất cứ bất chắc nào từ ba bọn gian manh này. Giờ xe của các cô đang để trước căn nhà hoang, hãy tiếp tục đi tìm công lý cho cây chết của tôi. Tôi còn phải làm việc với người bạn mới quen nên phải đi gấp. Nếu cảm thấy gặp nguy hiểm hai cô gọi tên của tôi thật tâm, tôi sẽ tới để trợ giúp hai cô ký tên Quỳnh Sen. Sự huynh này, trông thần sắc hôm nay thật lạ đó. Huỳnh cho đệ biết dạo gần đây chỗ huynh xảy ra chuyện gì được không? Những lời dồn rầm từ vị sư đệ phục mệnh như xoáy sâu vào hỏi lão mười. Cứ như vậy ánh mắt từ hai người có căn làm thầy nhìn thẳng vào nhau. Mặc dù là sư đệ được nhận vào đạo môn của sư phụ sau lão thầy mười, nhưng mà thầy phục mệnh lại là một thầy có tính cách cương trực, luôn luôn nghe theo lời giáo huấn chính đạo trước đây của sư phụ. Hiểu rõ về tính cách của sư đệ cho nên lão thầy mười định giấu đi một phần sự thật rồi chậm rãi nói. Sư đệ à, mấy năm nay chỗ dùng để hành đạo giúp người của sư huynh đây bỗng dưng bị mấy con mà nữ muốn tới phá. Cho nên sư huynh đã cất công vừa mới thu phục nốt hai con mà nữ ấy nhốt chung. Tăng hành pháp cũng dòng dã mấy mươi năm, sư huynh thấy mình cũng đã sức tàn lực kiệt, chắc có lẽ sắp theo sư phụ quy tiên rồi. Nên hôm nay ta mới lặn lội cất công, nhắn đề từ phương gia đến đây, thay ta quản lý lại chốn hành đạo này của ta. Bấm bấm quẻ ở tay đưa mắt của thầy phụng mình bỗng sáng lên như điều gì không ổn. Ông lắc đầu nhìn sư huynh mà nói. "Tay kiếp cho sư huynh rồi, để không biết nguyên nhân tại sao huynh lại nhốt cô gái có oán khí ngạnh ngút ngàn kia vào hũ chấn niệm, Nhưng mà theo quẻ vừa rồi để coi cho huynh, Việc làm này của Huynh đã phạm vào luật nhân quả trong tất cả các giới, vốn dĩ vũ trụ này đã đặt ra. Để góp ý kiến với Huynh đã bây giờ Huynh hãy suy nghĩ, trực lại nghiệp trong nghề của bản thân bằng cách tự giải cho cô gái kia thoát khỏi hũ chấn điểm đi. Mặt của thầy Mười lúc này đỏ lên như gấc cúi mặt xuống trước sư đệ của mình. Ta làm cái nghề này cũng mấy mươi năm, giúp người giúp đời bao nhiêu đếm cho xuể Nhưng mà cuộc sống của ta vẫn chỉ đủ ăn đủ mặc Không có được giàu sang phú quý Cũng vì thế mà đến cái ngày sắp giải nghệ Ta mới thật sự quyết định làm một ván cuối cùng Nhớ đoan hồn cô gái vừa rồi vào hũ chấn niệm để đổi lại số tiền lớn Sau này ta có thể được hưởng đủ mọi thứ sơn hào hải vị Ăn ngon mặc đẹp như người khác Nên ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ hành ngác tiếp thêm một lần này nữa Sư Huỳnh Huỳnh đã quên hết lời tuyên thệ lúc mới gia nhập của đạo môn sư phụ nói sao? Huỳnh thừa biết những người hành đạo như chúng ta hoàn toàn khác với người thường nhiều thứ. Chúng ta đứng giữa hài phía âm và dương để giúp hài ngưỡng cửa này sẽ có được công bằng dựa theo luật nhân quả. Tiền bạc vốn dĩ với những con người nhập đạo như chúng ta chỉ được xem như là phù du lẫn nước chảy mây trôi, hà cớ chi. Huỳnh lại bị những dục vọng tầm thường chi phối lít tâm mình. rồi phút chốc tự tạo nghiệp cho bản thân. điều sau này nếu phải về cõi trời gặp được sư phụ huynh sẽ đối mặt với sư phụ như thế nào? nhưng mà để nghĩ với những việc huynh đã làm chắc chắn huynh không bao giờ được gặp sư phụ ở cõi trời đâu. nói rồi thì phụng mệnh tiến tới nơi bàn thờ tổ trong căn nhà ngành đạo quận lão mười nhìn về chiếc hũ chấn niệm thì phụng mệnh niệm một vài câu chú trong miệng đưa tay vào trong y phục tu đạo của mình. rút ra một cổng kẽm có màu như là bảy sắc cầu vồng nhìn lóng lánh Bỗng tay một cái cổng kẽm giờ đã dính một đầu thật cứng chọc thẳng vào trong hũ chấn điểm vong nguồn kia Cát giọng nghiêm nghị đầy cưng trực thể phục mệnh đưa miệng của mình vào sắt ngọn kẽm giờ lại cầm cây trên tay của mình hỏi thật to oán linh trong hũ chấn điểm màu màu nghe rõ trả lời câu hỏi của thể phục mệnh nếu mà hợp tình nghe theo sự chỉ dẫn của ta theo quy luật luân hồi sau này của các ngươi, thì vùng mình ta sớm sẽ mở ra một con đường giải thoát. Lúc này dòng của oan hồn đào thị lụa vang lên cầu cứu, cứu vong hồn còn vất vưởng nơi trần gian của chúng tôi ra. Ai là ai đang có ý định giải thoát vong hồn hay cô gái tội nghiệp nằm trong hũ chấn niệm này? Nếu có thể cứu được chúng tôi, chúng tôi xin đồng ý nghe theo chỉ dẫn của người. Sau câu hoài vọng ra từ bên trong cây hũ chấn niệm là tiếng rung lắc thật mạnh từ mấy cây hũ ấy phát ra lệch tạch. Được, vậy hai vong hồn trong hũ kia hãy nghe kỹ. Ta là thầy Phục Mệnh, là sư đạo đồng môn từ một thầy mà ra với thầy Mười. Ta vô tình tới đây dựa vật đạo hành đang có. Ta biết được các ngươi đang bị nhốt chấn niệm tại cây hũ này. nay ta dùng thần chú khai mở cây hũ này ra, giải thoát cho các người có con đường sau này chuyển khiếp luân hồi. Nhưng bây giờ điều ta muốn nhắn nhủ với các ngươi là trên đời này mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự quy luật của nhân quả. Cho nên sau khi được ta giải thoát, các cô không được tạo nghiệp với người hãm hại các cô. Hai vong hồn các cô nghe rõ và tuân thủ với ta điều này không? Phong hồn cô gái tên Lụa liền đáp: Chúng tôi xin tuân theo lời dặn của ông, thể phục mệnh. Bây giờ xin hãy giải cứu chúng tôi Và sau câu đồng ý từ hai phong hồn Thầy Phục Mạnh liền đưa hai ngón tay vào giữa Và ngón tay trỏ ép vào nhau Rồi từ từ đọc một lượt những câu thần chú riêng trong miệng Xong thầy lập tức kéo căng sợi dây vào hô lớn Phá hũ chấn niệm Lập tức cây hũ yểm lúc này bị bề ra làm hanh Nằm trọng tròi trên chiếc bàn trước mặt của thầy Phục Mạnh Phong hồn Đạo Thị Lụa và Quỳnh sen lúc này từ từ hiện ra phía bên ngoài, nơi Thầy Phụng Mạnh đang đứng và nơi Lão Thầy Mười đang ngồi, nhưng cuối gầm mặt xuống đất. Trong hình dáng bây giờ của hai phong hồn so với sự tả tươi xanh sao ở nơi oan hồn, Quỳnh sen lúc này đây, thì phong hồn của Lụa trông có vẻ linh lực khí thể lúc này mạnh hơn. Các ánh mắt nhìn để căm hờn, vòng của Thị Lụa nhìn Lão Thầy Mười mà nói, Ông Mười Ông được lắm Cả mấy năm nay chắc gia đình ở quê của tôi Mòn mỏi đi tìm tung tích của tôi Bà má tôi chắc đang héo mòn Gầy mòn vì vô cớ mất đi đứa con gái Nhưng mà người thân của tôi Đâu biết được rằng Con gái của họ lại chết bất đắc kỳ tử Tại khách sạn của tiên di giả Tên Bắc Kỳ Và rồi bị vợ chồng của lão ấy Mang xác con họ đi giấu chôn trong rừng Tôi rất muốn Báo mộng cho họ biết Để họ cố tìm được tôi đem về quê cha đất tổ chôn cất Nhưng mọi dự định trong tôi đều bị cái lão thầy ta thất đức như ông phá bỏ Ông giỏi lắm Nhưng mà ông đâu tính toán trước được sự việc ngày hôm nay Đã đừng sắp xếp theo ý của trời Chúng tôi lại được đồng môn của ông giải thoát khỏi chiếc hũ chấn điểm này Xem như nợ này của ông tôi nề lời của thầy phục mệnh Nên sẽ không trả đũa ông mười, Nhưng tôi biết chắc một điều Cứ hành ác như ông Rồi sẽ có ngày nhận lại quả đắng thôi Phải không Sen Oan hồn của Quỳnh Sen lúc này Nghe vòng thì lụa nói đúng ý với mình Cho nên gật đầu tán thành Bỗng bất dừng oan hồn của Sen nói Nguy rồi Hai cô gái thuê nhà giúp tôi giải oan Đang gặp nguy hiểm tại một căn nhà hoang Từ nghe tiếng của họ Phát đi tín hiệu cầu cứu tôi đến cứu nguy cho họ gấp bây giờ Cho nên xin phép thề phục mệnh Hai vong hồn chúng tôi phải đi ngay Nhận được cách gật đầu từ thầy Phục Mệnh, vong hồn hai cô gái mới vừa giải thoát từ hũ chấn điểm, liền từ từ biến mất trước căn nhà hành nghề của lão thầy Mười. Còn lại nơi đây hai huynh đệ đồng môn ngồi đối diện nhau nhưng lại không chung một suy nghĩ. Sau một hồi đi cứu Nguy cho hai cô gái Hoa và Ngọc tại căn nhà Hoang, cả vong hồn của thị lụa và Quỳnh Sen cũng đã quay trở lại căn nhà hành nghề của lão thầy Mười. phong hồn của thị lụa lúc này cất giọng nhờ vả thưa thầy phục mệnh tính ra còn chết đến hôm nay cũng mấy năm nhưng mà tin tức về con cũng như ngay cả xác của con vẫn chưa được gia đình tìm ra để đưa về quê nay con rất mong được thầy chỉ đường dẫn đối cho gia đình của con thế nơi con bị chôn giấu xác kia đem xương cốt con về mai táng lại quê nhà được không thầy phục mệnh trầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi nói về khả năng tìm sức hướng ngôi mộ chôn dấu xác của cô thị lụa bao năm nay, nằm trong tầm tay của thầy phục mệnh ta. Nhưng bây giờ vong hồn cô đào lụa có còn nhớ thông tin liên lạc trực tiếp với người nhà của cô qua điện thoại không? Nếu được dẫn đưa cho ta, ta sẽ trực tiếp gọi người nhà cô đến đây. Thì không, thuốc thiết của vong hồn đào lụa rú lên, xong đưa đôi bàn tay xanh xào lúc ẩn lúc hiện ra không chung. Đào lùa nhìn khắp nơi có thể nhìn thấy Trong ánh mắt của cô đầy tăng thương Cô cất giọng chua xót rồi nói Thầy phục mệnh giờ nếu như cả nhà của tôi Nhất là ba má của tôi Họ nghe điện thoại từ thầy biết được tin tức của tôi Rằng cái cơ thể xinh xắn của tôi Khá có tiếng trong vùng này Lại chỉ còn là đống xương khô đầy trơ trọi Bị nằm vùi sâu dưới lớp đất cát sỏi đá kia Họ sẽ đau buồn đến nhường nào Thờ họ chưa kiếm ra tôi thì ở nơi người nhà tôi vẫn còn hy vọng, tôi chỉ bị lưu lạc đến một nơi nào đó. Chứ vẫn chưa chết, nhưng mà giờ sau cuộc gọi này của thầy, tôi biết người nhà tôi đau buồn vì tin này đắm. Thôi, đành phải chấp nhận, vì số phận tôi vốn đã định phải chết bất đắc kỳ tử thê thảm. Phải chỉ ngày xưa tôi khôn ngoan, không nghe lời dụ dỗ sử dụng thuốc lắc của bọn người trong quán bar, thì cuộc đời tôi đã khác. Tôi không thể trách ai được chỉ biết trách sự tàn ác của vợ chồng lão bắc ánh kia vì lợi ích của chúng nó mà nó hãm hại giấu đi sắc của tôi Còn nhờ người lập đàn chấn điểm vong hồn của tôi lâu nay Thầy vùng mình nghe lời nì non khổ sờ từ vong thị lụa Ông thở dài cất lời an đổi Mạng của cô lúc trước quá mỏng manh Nên thôi kiếp này xem như cô chỉ có thể đi tới đó Nếu cô muốn kiếp sau là người thân có nhiều may mắn hơn kiếp hiện tại, thì cô phải tự biết tù thần tích đức. Đừng vì hai chữ hận thù mà gây nghiệp trả thù, rồi làm giảm phước báo sau này của cô. Về phía vợ chồng kia họ đã cố tình làm việc ác, họ tích tụ lại cũng không phải nhỏ, nên cô cứ yên tâm quả báo rồi sẽ đến. Vì đã đừng vì ân nhân là thầy phục mệnh cứu giúp khỏi nơi chấn niệm đầy bí bách, nên những lời nhắn nhủ của thầy vong của đào lụa luôn ghi khắc vong hồn của đào lụa lúc bấy giờ gật gật đầu ngầm xác nhận tán thành lời nói của thầy xong tiếp theo thì lụa khẽ phất tay những chiếc lá rộng dưới trước sân nhà nơi diễn ra cuộc nói chuyện bỗng xếp thành một hàng mười con số chỉ tay mình và hàng số trước mắt vong thì lụa đã đáp với thầy phục mình Đây là số điện thoại của má con bà Bảy Liệm. Thầy giúp con gọi báo cho ba má con biết để họ sắp xếp có mặt tại nơi này. Công thầy đi tìm nơi chôn xác của con. Nhìn những con số trước mắt được xếp lại từ những chiếc lá rụng, thầy vùng mệnh nhìn vong của lụa gật đầu tán dương suy nghĩ. Ông lấy trong người ra chiếc điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia một người đàn bà có giọng buồn buồn bắt máy. Alo, cho hỏi bà đây có phải là bà Bảy Liềm má cô gái tên đào lụa không? Đúng rồi, tôi là má con lụa đây, ông là ai? Sao biết số tôi và tên con gái mất tích của tôi? Con lụa nhà tôi bây giờ nó đang ở đâu? Làm ơn hãy chỉ chỗ con lụa cho tôi. Tiếng của người đàn bà với cái giọng cứ nấc lên từng hồi khóc ỉ ôi tới tấp. Khiến cho ông phải phần nào thấu hiểu nỗi đau bị mất con gái lâu nay của bà. Các dòng từ tốn thầy Phụng Mạnh nói Tôi là thầy Phụng Mạnh hành nghề thầy Pháp truyền cứu giúp đời trong vấn đề tâm linh. Hôm nay tôi có duyên nói chuyện với bà bầy Liệm đây cũng bởi là do nguyên do tiếp xúc được với phong hồn đã chết cách đây của con gái bà. Và con gái của bà có nhắn nhủ tôi bảo cho bà với chồng của bà sắp xếp lên gặp tôi tôi sẽ dùng trận pháp la bàn bắt quái chỉ đường tìm đến mổ con gái. Xong thực hiện nghi lễ cúng kiếng Lấy xương cốt lên Bỏ vào hũ đưa cho ông bà mang cô con gái của mình về quê Nghe xong những gì thầy phụng mệnh nói Bà bảy liệm liền khóc to hơn Trời đất Vậy là con gái của tôi đã chết thật rồi sao Trời ơi con ơi là con Lụa ơi là lụa Lại chết mà không nói một lời từ biệt vậy À tôi biết bà đang đau buồn Nhờ một câu hỏi của tôi với bà, bà vẫn chưa trả lời cho tôi rõ. Còn liệu đường tính chuyển giúp phong hồn con gái của bà đây? Tôi xin thay mặt con gái gia đình cảm ơn sự giúp đỡ của thầy. Ngày mai tôi và ông nhà tranh thủ có mặt sớm tại địa chỉ thầy cho. Để cùng thầy đi lấy xương cốt con lụa nhà tôi. Đỡ ơn thầy, gia đình nhà tôi xin đỡ ơn thầy. Nhà được tín hiệu trả lời từ gia đình của phong thị lụa. Thầy Phục Mệnh liền cúp máy, ông tranh thủ chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình lễ tế trong trận pháp tìm mộ ngày mai. Thầy khắc hẹn đã tới, ngay tại điểm hẹn bây giờ hai ông bà bầy liềm ba má của vong thị lụa đã có mặt kịp thời gặp thầy Phục Mệnh. Chuẩn bị cho công cuồng đi tìm mộ dấu xác con gái. Khóc lên người bộ y phục hành nghề tâm linh tìm kiếm mộ. đứng trước bàn lễ lập trận pháp là bàn bát quái tìm phương hướng xác định ngôi mộ của đào thụa xác định phương hướng của ngôi mộ đào thị lụa thầy phục mệnh đọc thầm trong miệng những câu thần chú riêng sau đó là dùng hai ngón tay trỏ và giữa áp sát của mình chỉ vào một tấm kim loại tròn đó là một dụng cụ tìm kiếm mộ là bàn bát quái thầy hô lớn chỉ đường thì lập tức miếng kim loại hình tròn bát quái có kim chỉ hướng bỗng quay kim chỉ về phía hướng tây theo trần độ là bàn bắt quái chỉ đường cả mấy người đi tìm mộ của vong đào thị lụa tất cả bọn họ từ từ vượt qua mọi con đường rừng tìm được một ngôi mộ hoang khi thầy phục mệnh và đoàn người đã tới được đến nơi cần đến vong của đào thị lụa bất chợt thiện lên ngồi trên đầu mộ là một nụ cười hân hoan chào đón thầy mà nói Còn xin hoan hỷ chào mừng thầy đã tìm tới nơi ngôi mộ hoang lâu năm của con. Cuối cùng từng ngày hôm nay con cũng được trở về với quê cha đất tổ. Thầy nhớ động viên tinh thần cho ba má con dùng. Cho hai người ấy mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn xưa. Đưa xương cốt con về quê nhà được bình an. Khét gật đầu nhìn vòng thì lụa thầy phục mệnh là một nụ cười an nhiên với thế sự cuộc đời. rồi chỉ tay vào ngôi mộ vừa tìm nói to cho mọi người nghe rõ mộ của cô gái đào thị lụa đã được tìm thấy người thân của thị lụa bớt đau buồn để mà đưa vong hồn cô ấy về sớm được siêu thoát vừa dứt lời thì hướng tay chỉ của thầy phụng mệnh ông bà bảy liệm ba má của thị lụa lần lượt nhào người đến chiếc xe đã được thuê đi tìm mộ chạy tiến thẳng tới ngôi mộ hoang đơn sơ lâu năm Nằm trên nắm mộ mà gào lên khóc nức nở. Con gái của tôi, lụa ơi là lụa, ba nằm qua con nằm tại nơi đây lạnh lẽo hoang vu, không một người quan tâm đến mộ phần mà cúng kiến cho con. Thật là tội nghiệp xót xa cho con gái của tôi quá. Thầy Phùng mình lặng lẽ thở dài rồi nói, Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Hai ông bà đừng khóc lóc quá nhiều để vong con gái ông bà khó siêu thoát. Bây giờ hai ông bà tránh qua một bên để cho Tư cúng đất đai quanh mộ, xin mang xương cốt ông bà về quê cha đất tổ. Nghe theo lời của thầy Phục mệnh thì hai ông bà tránh qua một bên, đứng nhìn xem thầy làm lễ. Sau khi hoàn thành nghi thức cúng kiếng đất đai, những người được thuê đào đã tiến hành đào ngôi mộ. cuối cùng thì lớp xương cốt của thị lụa được tìm thấy, cùng với xương cốt đã dã thịt của cô gái đào thị lụa trong hòm còn có một chiếc nhẫn bạc khắc chữ lụa ở chiếc nhẫn ấy. nhận ra chiếc nhẫn của con gái nằm trong ngôi mộ hoang này, cả hai ông bà chỉ biết ôm mặt mà khóc. thầy, bây giờ riêng con liệu với khả năng của thầy, thầy có thể giúp con đi sâu hơn vào con đường dài oan? Cũng như hoàn thành tâm niệm cuối cùng của con còn lưu lại trốn trần gian này không? Oan hồn của Quỳnh Sen vừa cất giọng hỏi. Thầy Phụng Mệnh đang suy tính ở trong đầu những dự định còn lại giúp cho Sen. Khi ông còn lưu lại nơi đã có duyên đi đến. Nghe những lời vừa thốt ra từ Sen thì Thầy Phụng Mệnh đang chấp hai tay vào nhau. Đứng nhìn xa xăm về phía cửa sổ hướng lên bầu trời rộng lớn. Ông liền chuyển đổi tư thế đưa tay phải của mình lên vun vào bộ râu trắng phơ nhìn trên khuôn mặt rồi đáp Chuyện của con thật ra ta cũng đã dự định trong đầu của mình Sắp xếp mọi việc như thế nào hoàn thành giúp con Để tìm đến người nhà của con Giúp oan hồn của con khỏi phải nằm lạnh lẽo dưới đáy nước sâu kia Nhưng mà theo quả hiện tại vừa xem cho con Thì bà mẹ của con hiện không còn định cư ở Việt Nam nghe thầy phục mệnh nói đến cha mẹ quỳnh sen khóc nấc lên thầy ơi hôm nay khi nghe thầy nhắc về ba mẹ con cảm thấy xót xa cho gia đình của con quá thật ra cả nhà con hiện có bốn người là ba mẹ lẫn anh trai con đều đang định cư ở bên mỹ cách đây nửa năm trước vừa tốt nghiệp xong chương trình học của con bên nước ngoài thì con về việt nam gặp người yêu con là hoàng thanh Anh ấy vốn là một sĩ quan trong tương lai thực tập những khóa lên cấp bậc sĩ quân tại Học viện Lục quân Đà Lạt. Chúng con dự định với nhau sau khi người yêu con hoàn thành xong khóa học thăng bậc trong vòng nửa năm, cả con và anh ấy dự tính tổ chức lễ cưới. Và con xét theo chồng về Việt Nam hoàn toàn. Nhưng khi về nước chờ đợi người yêu của con ra quân lại đang thực tập khóa học thăng hạng ở Đà Lạt. người yêu của con có được gã quân gợi ý sẽ cho con về nhờ tại gã một thời gian vì tin tưởng gã quân vốn là anh em quen biết bố mẹ người yêu con cũng là bạn bè từng làm ăn với bố mẹ của tin quân cho nên người yêu con gửi gắm con ở vài tháng nhà gã thật không ngờ lại có một ngày vì những dục vọng tầm thường mà tin quân đó đã sắp tâm hãm hại cưỡng bức con giờ còn cho hai tin đàn em kia làm nhục con Sau đó thì nhẫn tâm tức đoạt đi mạng sống, xong phi tang xác con ở dưới hồ. Vậy là cả ba mẹ lẫn người yêu Hoàng Thanh của con vẫn chưa biết con bị hãm hại và bị mất tích một thời gian phải không? Thầy Phụng mình cố hỏi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn. Dạ vâng ạ, tình hình câu chuyện của con giống như vong của Đào Thị Lụa, cả gia đình của chúng con đều không biết con bị mất tích và chết. Nên có lẽ khi hay tin từ thầy sau này, gia đình con trở về tìm chỗ con của họ cũng chỉ thấy được một mớ xương cốt đang dần bị giã thịt của con mà thôi. khé gật đầu đưa tay vút tròm râu đang bay phất phơ, thầy vùng mình tiến đến nơi để dùng cụ hành nghề rồi nói lời an ủi. Thôi số kiếp của con đã định như vậy, nên kiếp này có mong manh ngắn ngồi thì phải chấp nhận đừng quá oán hận mà khó siêu thoát. phúc của con nhiều kiếp sau sẽ được hưởng điểm lành và may mắn hơn rồi kẻ làm ác sẽ bị nhân quả định tội giết người thì có ngày phải đền mạng trước pháp luật thôi bây giờ con hãy cùng ta đi gặp hai cô gái giúp con tìm người yêu ta tiến hành trận pháp nhập xác đổi hồn giúp con có cơ hội gặp người yêu của mình lần cuối Chần chối những điều cuối với cậu ấy tranh thủ đi thôi nào Lúc này tại khu học viện Đà Lạt Chào hai cô Ơ ông là ai ạ Tiếng của Ngọng khéo hỏi lại Thì phục mệnh khi mà ông vừa cất lời chào Thật là phục mệnh Thầy bên Là thầy chuyên hành tâm linh giúp người Hôm nay có duyên từ vụ việc oan hồn Của Quỳnh Sen Cho nên ta có duyên gặp mặt hai cô tại đây Ôi Vậy thầy là người được oan hồn của Sen Nhờ tứ giúp đỡ cô ấy hả Khét gật đầu vào vuốt nhẹ tròm dâu đang tung bay trước gió Thì phục mệnh nhìn hoa và ngọc nói Oan khuất quá nhiều Trong vụ án này của hoan hồn sen Mới tạo ra được sự gặp gỡ Duyên của nhiều người Giải oan xóa chấp niệm oán ký Cho oán linh là nhiệm vụ Trong hành nghề của ta Cho tôi hỏi là Hai cô đã liên hệ gặp trực tiếp Mặt chàng thanh niên tên Hoàng Thanh ký chứ Hoa lúc này Nghiêm Trang trả lời Thưa thầy, tụi con vừa mới tìm ra được nơi đăng công tác của người tên Hoàng Thanh. Người này chính là người mà oan hồn cô sen nhắn nhìm tụi con gặp giúp. Tụi con mới điện thoại cho anh Hoàng Thanh và bây giờ anh ấy sắp ra rồi đó. Xin chào cho tôi hỏi ai trong ba người hiện đứng trước cầu này là người vừa gọi điện cho Hoàng Thanh tối Ồ, vậy anh đây là Hoàng Thanh phải không ạ? Ngọng cắt dòng hỏi lại. Vâng, tôi là Hoàng Thanh đây. còn ba người hiện đây là ai sao lại biết số của tôi và còn biết địa chỉ nơi tôi công tác xòe trên tay cầm mình ra tấm hình của quỳnh sen chụp với hoàng thanh hoa vốn từ tốn nói chúng tôi biết anh thông qua tấm hình này cùng một vài vận dụng khác cùng lời nhắn nhủ trong giấy tờ này của oan hồn cô sen hoa tiếp tục đưa cho chàng trai hoàng thanh xem cuộn sổ nhật ký của quỳnh sen Cộng tờ giấy được ghi bằng máu nhờ tìm gặp Hoàng Thanh giải oan giúp oan hồn của Sen, gửi cho hai cô gái tên là Hoa và Ngọc này. Cầm từng thứ một lưu giữ khoảnh khắc yêu thương của mình và Quỳnh Sen trên tay, Hoàng Thanh hốt hoảng lùi lại. Cô nói sao? Oan hồn Quỳnh Sen? nghĩa là Quỳnh Sen của tôi hiện đang ở tại nhà quân mà. Cô ấy vẫn sống tạm ở đó đợi tư công tác thăng hàm gia quân, xong cùng trở về Hà Nội tổ chức lễ cưới. Tại sao các người lại nói những điều khó nghe như vậy? Thầy Phục mệnh ngước nhìn lên bầu trời gật đầu vì biết rằng có lẽ thời khắc thích hợp đã đến. Không giờ đang từ từ tiến tới còn số 12. Nhìn về hướng của ngầm đang đứng Thầy Phục mệnh bảo. Cô gái, ta tới thời điểm cô có cơ hội trả lại cứu nguy lúc trước của cô với oan hồn Quỳnh Sen. Cho ta và Quỳnh Sen mượn tạm thân xác của cô... Để chứng minh cho chàng trai trước mặt biết tất cả sự thật Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ Ngọc Thì Phùng Mạnh lấy trong người ra một hình nộm phụ nữ bằng giấy Sau đó đọc lầm nhầm trong miệng vài câu thần chú Rồi thì hô to câu nhập sắc hoán hồn Đưa hình nộm kia vào người của Ngọc Lập tức cả người của Ngọc run lên bần bật Sau phút chốc ấy cả khuôn mặt của Ngọc bỗng đỏ lên như gấc Cả khuôn mặt cô gái bây giờ nhìn trông thực sự giống với Quỳnh Sen lúc còn sống. Quay sang Hoàng Thanh Ngọc cất tiếng chầm chầm vào Hoàng Thanh. Chứng kiến toàn bộ quá trình nhập sắc hoán hồn đầy kỳ lạ nãy giờ của ba người trước mặt. Hoàng Thanh như là muốn run cả người lên vì sự việc có vẻ quá trùng hợp. Nửa tin nửa ngờ chưa biết phải làm như thế nào thì giọng nói cô gái viết tên Ngọc. Nhưng giờ lại là khuôn mặt và cử chỉ giống Quỳnh Sen, nấc lên từng hồi nhìn Hoàng Thanh mà hỏi. Anh Thanh anh vẫn khỏe chứ, là em đây Quỳnh Sen đây. Nỗi bàng hoàng trong lòng của Hoàng Thanh bây giờ không có gì có thể diễn tả được. Khi mà giọng nói khác lạ của cô gái tên Ngọc lúc nãy, bây giờ khi mới được nhập sắc hoán hồn, Khi nói phát thanh ra lúc này lại là cái giọng quen thuộc khi xưa của Quỳnh Sen, không hề khác một chút nào. Cô ta đang từng lời từng lời hỏi hân Hoàng Thanh. Với chàng trai tên Hoàng Thanh lúc này, sự thật dần hé lộ ra trước mắt, thì có đứng giữa tiết trời đang vỏ đông để lạnh giá. Tại cái đất Đà Lạt này, nó vẫn không bằng nỗi đau cắt tim cắt giả. Khi mà hai tin người yêu của mình đã chết, Giờ đây vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng tha thiết đầy nữ tính hôm nào Nhưng cái thần xác kia lại là của một cô gái khác Hoàng Thành càng nhìn vào cô gái lại trước mặt Mắt của cậu càng nhòe lệ, run giọng rồi khóc tức tười Không đâu Quỳnh Sen, sao lại như vậy được chứ Chỉ mới trong tháng này thôi Anh với em còn nói chuyện thường xuyên qua điện thoại Tại sao những gì xảy ra với em Trong những ngày dài anh phải tập trung miệt mại cho khóa huấn luyện Không thể sử dụng điện thoại một thời gian Thần sắc của Ngọc nhưng mà hồn của Quỳnh Sen bỗng ôm mặt khóc lên Khi gặp phải cảnh tượng đau thương nơi trắng trở hoàng thanh Và khi thấy người yêu của mình đang đau khổ tột độ Dần dần chấp nhận tin sốc cái chết bất ngờ của mình Hồn của Quỳnh Sen cố nén đau thương tranh thủ thời cơ nhắn nhủ người yêu Bởi cô biết nếu qua thời thiên của thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa Hồn phách của mình sắp phải xuất ra khỏi người của Ngọc trở lại. Chắc chắn lúc ấy trận pháp của thầy phục mệnh hết hiệu nghiệm, thì khó lòng còn được nhắn nhủ lời nào đến Hoàng Thanh. Cho nên phần hồn trong cơ thể của Ngọc nói, Anh Thanh, thực sự em đã chết rồi còn đâu, và bây giờ em không có nhiều thời gian nhắn nhủ nhiều điều với anh, cho nên em chỉ có thể nói sâu những thứ cần thiết cho anh tin và hiểu. Dùng thân phận trong ngành của anh nhận vụ án này Điều tra rồi giả oan trả lại công bằng cho em Nhưng em chết là bởi vì đâu hả Quỳnh Sen Em đã xảy ra chuyện gì mà ra đi như vậy Ai đã nhẫn tâm giết chết em Nghe Hoàng Thanh hỏi đến đây Thì ký ức tăng thường lúc bị cưỡng hiếp rồi xiết thải phi tăng sát trượt ùa về Hồn của Quỳnh Sen trong thân thể của Ngọc lại nấc lên từng hồi Và từ từ kể lại cho người yêu của mình biết Kể xong câu chuyện bị bức hại tăng thương Hồn của Quỳnh Sen trong cơ thể của Ngọc tiếp tục nói vào trọng điểm Hãy giúp em vạch mặt bọn gian manh kia ra trước pháp luật càng nhanh càng tốt Như vậy vong linh của em mới yên lòng mà sớm nhanh được siêu thoát Về phần ba mẹ ở nước ngoài Nếu có thể hãy giúp em báo tin cho họ Cho ba mẹ của em biết tin còn về nước sớm Sau khi tìm vốt xác của em lên, thầy vùng mệnh đầy sẽ cúng kiếng phần cho cốt còn lại của em. Lúc ấy, bà mẹ có thể đưa cho cốt em vừa lại bên Mỹ, thờ cúng cho em sau này anh Thanh ngả. Dường như cảm thấy không còn trụ nổi trong cơ thể của Ngọc nữa. Hồn của Quỳnh Sen trong cơ thể của Ngọc bỗng chấp cứ ôm cả người lại, như là muốn gom cả người tì xuống đất. Gắn gần thêm một lúc mới dòng đầy yếu ớt. có lẽ không còn ổn nữa hiện tại em cảm thấy phần hồn của mình trong cô gái này không còn trụ vững cho có lẽ đã đến thời khắc em bắt buộc phải rời ra khỏi thân xác này trở về đúng chỗ rồi anh tạm biệt anh dòng của sen yếu hẳn đi trong cơ thể của ngọc rồi từ từ cả cơ thể của ngọc lúc này bỗng bất giác liên tục run lên bần bật sau đó cơ thể ấy ngã nhào xuống dưới lòng đất Hòa thích như vậy liền chạy tới đỡ bàn của mình dậy. Đỡ bàn của mình khi Ngọc bị ngã, Hòa mới cảm thấy cả người của bạn mình dần ấm lại, chứ không còn cảm giác ngút ngàn tỏa xa. Cất giọng lo lắng hoa hỏi Thầy phục mệnh. Liệu Ngọc nó vẫn ổn như bình thường chứ thầy, sao còn thấy nhìn nó trông tội sao đó? Khẽ đưa tay vút lại tròm râu dài đang tung bay trước gió, Thầy phục mình nhìn hoa mỉm cười. Cô gái cứ yên tâm, bạn cô vì bị ảnh hưởng cảm xúc còn sót lại, từ nơi oan hồn của Quỳnh Sen đã khắp mọi nơi. Nên bây giờ nhìn có vẻ bi ai. Rồi một lúc nữa thôi khi mở hồn hoàn toàn về lại cơ thể, cô ấy sẽ bình thường trở lại như trước. Dạ như vậy thì con cũng an tâm cho Ngọc hơn, giờ mọi việc sắp tới chúng ta phải dự định thế nào đi thưa thầy. Thầy Phụng mình nghe hết những lời nói đó của Hoa, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thanh đang đứng. Thế cậu chay trẻ kia đã nén được cơn đau buồn và đang dần dần lấy lại được bình tĩnh. Hoàng Thanh lúc này đang cầm điện thoại trên tay, xong cậu ta mò mẫm mọi thứ trong điện thoại ít giây, rồi bấm gọi. Có lá điện gọi tới số của ai đó trong danh bạ. là gọi lúc này đã được Hoàng Thanh bật to. Alo? đó là dòng của gã quân anh quân à lâu nay không gọi cho anh anh vẫn khỏe chứ ờ ờ anh khỏe à, mà dạo này anh đã chuyển vào sài gòn phụ công việc cho bố mẹ anh được một thời gian vì thế anh không có thời gian ghé qua quân khu huấn luyện của em được cả ờ anh bảo sao anh chuyển vào sài gòn thế lúc nào anh đi nhỉ còn người yêu của em thì sao hả anh cô ấy vẫn còn ở tạm bên nhà của anh chứ ờ ờ quỳnh sen đấy hả em trai ờ thì người yêu của em trước lúc anh vào sài gòn Anh có cho thuê lại ngôi nhà hiện tại ở Đà Lạt của anh cho hai cô gái sinh viên? Cho ở cùng với Quỳnh Sen rồi em ạ Chắc bây giờ Quỳnh Sen vẫn đang ở với hai cô gái đó. À mà hôm nay anh đang trên đường quay trở lại ngôi nhà ở Đà Lạt. Nhưng mà sao kỳ lạ quá. Anh chẳng thấy ai trong căn nhà cả. Hai cô gái kia đâu mất tiêu rồi. Cả Quỳnh Sen người yêu của em cũng đã dọn đồ đạc của mình đi. Chả thấy còn đồ gì của người yêu em tại ngôi nhà này. Có khi nào xin nhớ em quá nên không muốn ở nhà anh, nên dọn đồ đạc lên quân khu để tìm em rồi không? Bé xe nó hết ở nhà anh, nên anh nghĩ chắc cho hai cô gái kia thuê luôn nhà, giờ anh đang đi tìm người đến bán phát căn nhà này luôn. Vậy là anh đang định bán căn nhà đó, nhanh vậy sao anh? Ở thì chiều nay có người tìm tới xem căn nhà để mua rồi. Vậy thì anh cứ làm việc của anh đi, em có việc phải giải quyết. Hẹn gặp lại anh vào ngày gần nhất. Nói xong thì Hoàng Thanh liền thẳng tay cúp máy ngang, không để cho quân có cơ hội nói thêm. Ánh mắt đang kèm nén lại sự giận dữ. Sau đó Hoàng Thanh cất giọng nói viết thầy Phục Mệnh và hai cô gái. Cả thầy và hai cô đều nghe đó. Tiền dần mạnh cáo giả quân hình như là bây giờ muốn đổ trách nhiệm vô mất tích của Quỳnh Sen lên đầu của hai cô. Bởi hiện tại chưa có ai chứng minh được gã là người giết người yêu của tôi. Cũng như chưa ai tìm ra được sắc của Sen, cho nên cũng chưa thể chứng minh được Sen đã bị quân giết chết. Hắn quá khôn nói khi bây giờ có chuyện gì xảy ra, lại đổ tội lên đầu hai cô gái thuê nhà. Bấm bấm quẻ một lúc, thầy phục mệnh nhìn Hoàng Thanh cười rồi nói, Cậu trai trẻ, mọi thứ trong cuộc đời được tạo ra chúng ta hay gọi nó là định mệnh. Vậy định mệnh cuộc đời của cậu bây giờ đang làm công việc liên quan điều tra tới cây chết của Quỳnh Sen. Bây giờ hãy chứng minh năng lực của mình đi cậu trai. Mọi thứ bằng chứng hiện tại ông trời đã định, mang cư duyên cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Đã phần nào định ra rằng phần thắng trong cuộc tranh đua đúng sai sắp tới nghiêng về phía của cậu. Giờ ta sẽ hỗ trợ cho con đường điều tra vụ án sắp tới. Xem như giúp nốt cho oan hồn của Quỳnh Sen sớm được siêu thoát, cũng như đã hoàn thành trọn đạo với cái tâm hành nghề của ta bao lâu. Rồi thầy phụng mệnh ta sẽ quy ẩn về lại núi. Thầy phụng mệnh ta hy vọng rằng tâm trí của cậu bây giờ có thể minh mẫn để làm sáng tỏ mọi việc cách sáng suốt. Hay là cậu đã bị tin gã Quỳnh kia sắt mũi hướng mọi tội ác đã cố tình gây ra cho hai cô gái và có lòng giúp Quỳnh sen đòi lại công bằng này không? Thầy phụng mệnh ta đều đang trông chờ vào khả năng sắp xếp được tất cả mọi việc từ cậu. Sau một hồi đứng nghe những lời nhắn nhủ thông tuệ nhưng đầy ẩn ý từ thầy Phục mình, Hoàng Thành phần nào hiểu ý nghĩa sau những lời dặn dò của ông Nhìn về phía hai cô gái đang thuê nhà của quân Hoàng Thành gối đầu cảm ơn Và thời điểm bây giờ cậu mới có thể nói ra những lời tin tưởng từ tận đáy lầm Hoàng Thành tuổi xin được thay mặt người yêu Quỳnh Sen Từng bị kẻ xấu hãm hại và giết đi xin lời cảm ơn sâu sắc chân thành đầy tin tưởng nhất đến với hai cô. Hai cô đã không màng tới an nguy của bản thân mình trước tên gian manh, bỏ thời gian kết công lặn lội vượt qua mọi nguy hiểm tìm đến tận nơi tôi công tác để báo cho tôi biết tin quan trọng này. Sau khi xong mọi việc tôi nhất định sẽ cảm tạ ơn của hai cô. Hòa nghe những lời nói đầy tin tưởng đó, Hòa thật sự cảm thấy rất vui. Cảm thấy mọi việc cô đối với Ngọc như vậy cũng là ý nghĩa lắm, chứ không hề nghĩ tới mấy cái câu hậu tạ. Vì dù không quen biết gì nhau, nhưng ít ra Hoàng Thanh vẫn tin tưởng vào lời nói cũng như bằng chứng hoa màng tới, là những lời cháu chờ để lật mặt từ gã quân. Cô nhìn Hoàng Thanh là một nụ cười hy vọng rồi nói, anh đừng khách sáo mà vội cảm ơn bọn tôi như vậy, tôi rất vui mừng vì những lời thầy phục mình đã nói. Phần nào khiến cho anh tin tưởng vào những hành động Không như lời kể của bọn tôi bây giờ? Dù sao chúng tôi cũng là thân con gái giống như Quỳnh Sen, chuyện xảy ra có duyên chúng tôi biết được Quỳnh Sen cho thấy mọi việc, và lương tâm chúng tôi không cho phép mình làm ngơ với sự cố tang thương của Sen, cho nên lặn lội đến đây để gặp anh. Nhưng sau khi gọi cho gã quần cháu chờ kia, anh vẫn sáng suốt tin tưởng vào chúng tôi. Như thế cũng cảm thấy an ủi và vui lắm. Chúng tôi hy vọng anh mau kết thúc vụ án này. Hoàng Thanh gật đầu tán đồng cho những lời nói vừa rồi cổ hoa, chàng chắc hình sự bắt đầu suy tính bàn bạc với mọi người có mặt tại đây về kế hoạch thu thập hết tất cả mọi bằng chứng, có thể bắt tất cả những tên gian manh gã quân phải chịu tội trước pháp luật. Hoàng Thanh nói, Bây giờ việc đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta nên tới nơi phi tang sắc của Quỳnh Sen. Vẫn sắc của cô ấy lên, chúng ta có vật chứng có thể buộc tội gã quân. Giờ việc còn lại là cố tìm cho ra chỗ phi tăng sắc của Quỳnh Sen và tìm thêm manh mối ở xác cô ấy, nhất định sẽ bắt được gã quân phải đền tội với tất cả chứng cứ thu được. Đúng, hiện tại ở trong ba lô của tôi có giữ quyền nhật ký được ghi từ Sen. với viên ma túy còn sót lại chưa sử dụng hết của gã quân lẫn có cả sợi dây thừng bị cắt một đoạn chắc là dây ấy dùng xiết cổ quỳnh sen và nó bị gã cột quanh người của sen phi tang chung với cái sắc một thể nghệ hòa góp ý hoàng thanh liền sững sờ hỏi sao cô lại biết được những điều ấy Thật ra cả tôi và ngọc đều được quỳnh sen cho thấy hết những phân cảnh diễn ra lúc cô ấy sắp bị giết chết Nên chúng tôi kể hết những giấc mơ từng được sen dẫn thấy cho nhau nghe Và bây giờ tôi góp ý vào để anh có thể sắp xếp tường tận mọi việc với nhau Tôi bàn tay nắm chặt các ngón tay vào nhau Gật đầu hoàng thanh nhìn mọi người tại nơi đang đứng bằng một ánh mắt quyết chiến Mọi giá sẽ đòi lại công bằng cho người yêu Khi bị giết chết thê thảm của mình rồi chốt lại một câu Được vậy thì tốt lắm Cô Hòa, bây giờ nhanh đưa hết vật dụng trong ba lô cho tôi. Giờ thì con xin nhờ vào sự trợ giúp còn lại từ thầy phục mệnh. Xin thầy giúp con tìm định hướng ra nơi sắc quỳnh sen đang bị phi tang. Con sẽ cùng mọi người tới nơi đó tiến hành làm lễ cúng kiến, đưa cô ấy rời khỏi nơi hồ sâu lạnh lẽo, trở về nơi đất liền ấm áp hơn và còn tìm được chứng cứ nào sót lại nơi sắc quỳnh sen nữ không. Giờ còn vào quân khu một chút Xin chỉ thị của cấp trên cho ra ngoài gấp Phục vụ công tác điều tra vụ án này Xong rồi mọi người chúng ta cùng tiến hành Đi luôn một thể với nhau Đến nơi phi tàn sát của Quỳnh Sen Lúc này tại căn nhà của gã quân Căn nhà này cậu lấy 7 tỷ Liệu có đắt lắm không hả Dòng của một người đàn bà to béo Đang đi với chồng xem căn nhà Giao bắn này của gã quân gất lên Các dòng dãy bày gã quân nói, trời đất ơi chị Nga, tên là tại vì bố mà em không muốn em lêu lỏng nơi xứ khác. Hai ông bà muốn em phải trở về lập tức nơi chuồn dọc cắt rốn tại đất Sài Gòn để lo tập trung công việc làm ăn cho ngay ông bà. Cho nên em mới phải giao bán nhanh, bán tháo căn hộ đẹp như tranh vẽ này của nhà em đi. Giá em đưa ra vẫn bèo nhèo so với mấy căn cảnh đây mà anh chỉ còn kêu zin đất đỏ. Nói thật nếu em mà có thời gian nhiều Em để ít bữa em bán là giá nó nhảy vèo lên một cái Lên hơn chục tỷ đấy Vì vốn dĩ diện tích nhà của em rộng rãi thoáng mắt thế kia Ờ thế nhưng mà nói thật với cậu quân Từ lúc mà tôi bước chân vào căn nhà này của cậu xem đến bây giờ sao tôi cứ có cảm giác căn nhà này nó lạnh lạnh thế nào đó Tôi cảm giác tại căn nhà này như đang có ai đó theo dõi Rồi nhìn chằm chằm vào tôi Liệu lịch sử trước đây của căn nhà của cậu có sạch sẽ về mặt phong thủy không? Làm ăn mua bán không nhỏ cho nên tôi chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn, cho khỏi mất lòng về sau. Dòng ngô an của một người đàn ông cũng có vẻ béo khỏe như vợ ông ta. Anh hỏi đúng ý của em đó ông xã, căn nhà này nhìn từ ngoài và rất đẹp, bên trong cũng rộng rãi. Nhưng mà sao em thấy không khí trong căn nhà này nó cứ là lạ sao đó? nhất là nãy tự dưng em tò mò muốn xem hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, cho nên có tự mình đi lên trên các phòng bên trên của căn nhà xem thế nào. Tự dưng khi ghé vào căn phòng tầng 2 trên kia, đèn đang sáng choang ngon lành đến lúc em bước vào thì bỗng một cái tắt om. cảm giác xung quanh trong căn phòng thì ôi thôi, ta nói nó lạnh hết cả người, làm cho em phải nhanh chân rời khỏi căn phòng ấy. mà cũng kỳ lạ ghê. Em ra không hề đóng cửa lại phòng, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng cầu thang, em lại nghe thấy rầm một cái. Thở đầu lên trên xem có chuyện gì em lại thấy căn phòng đó kỳ lạ tự dưng đóng cửa. Mới xem nhà thôi chưa có mua, gì mà kỳ quá vậy, ai giải thích dùm tôi mấy vụ việc vừa rồi được không? Tại lúc đó tại bờ hồ rộng lớn nơi tường phi tăng sắc của Quỳnh Sen, sau trần pháp định vị dò hướng tìm nơi giấu sắc của oan hồn quỳnh sen thì phục mệnh lúc này cũng đã dựng xong bàn cúng kiến cho đấng linh thiêng ngự trị tại con hồ sâu này mọi người đều mong chờ việc vuốt sắc sắp tới của oan hồn quỳnh sen tại nơi đây được tìm thấy sau màn lễ tạ cúng cầu mọi việc im xuôi thì đội người được thuê lặn hộp ở dưới hồ sâu màu sắc quỳnh sen cũng bắt đầu vào cuộc Sau một hồi mò mẫm Thì một người trong đội thuê lặn Đã trồi lên thở hồn hển mà nói Tìm thấy rồi mọi người ơi Là xác của một người phụ nữ Bắt đầu thúi giữa đi những bộ phận cơ thể xác này hiện đang bị cột Và nhiều tảng đá thật to Kéo chỉ cả thân xác người phụ nữ Nằm sâu xuống dưới Bây giờ phải có thêm nhiều anh em lòi lặn nữa Không xuống vị trí sâu nhất Của cái hồ cùng tôi tháo dây Bị cột vào tảng đá kia Rồi đưa xác cô gái này lên Máy móc chuẩn bị tiến hành chọc xuống dưới hồ này luôn Nếu như các anh em trong đội thợ lặn không thể tiền lợi tháo dây cột ra khỏi mấy tảng đá giọng nói của Hoàng Thanh đứng trên ngầm ngồi ré lên Căn dằn những người thợ lặn vút sắc Các anh em thợ lặn cố gắng giữ mọi cách giúp tôi Mấy cái sợi dây được cột vào xác cô gái Đừng để cho sợi dây nào vướng trên người cô ấy bị rớt ra phía dưới hồ này Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại bờ hồ sâu, đám người cả trên bờ lẫn ở dưới nước mò mẫm làm việc cật lực. Có đưa được sắc chết của người phụ nữ dưới đáy sâu lên bờ. Ai ai cũng tất bật với phần nhiệm vụ riêng phải làm của mình. Hoàn thành trao đổi qua một số việc với bên pháp y khám nghiệm tử thi đứng bên cạnh. Chào đồng chí, anh nghĩ sao nếu như bây giờ khi đưa xác của người yêu tôi lên được trên bờ hồ này? hiện tại chúng ta sẽ có những phương án khám nghiệm nào tốt nhất, biết được rằng trước khi chết cô ấy từng bị cưỡng hiếp tập thể. vì bác sĩ quen biết từng thân thuộc với Hoàn Thanh qua nhiều vụ án chung trước đây trả lời. Thật ra nếu sắc của cô gái dưới nước từng bị cưỡng bức, giết rồi phi tăng ở dưới nước khá lâu, tiến hành xác định nguyên nhân chết trước đây sẽ bị hạn chế về mặt thời gian. Hơn một vụ án chết nước được phát hiện sớm đồng chí Thanh, Bây giờ chúng ta cứ ngồi đợi xem khi đổ vốt xác đưa được thi thể người yêu cậu lên đây qua tiến trình phân hủy ở thi thể như thế nào. Tôi nhìn vào mới có thể phán đoán xác định được nhiều thứ liên quan đến cái chết của cô ấy. Từ đó việc điều tra thu thập bằng chứng rõ ràng chứng minh tìm ra hung thủ đã gây ra vụ án măn dở này. Vừa dứt cuộc trò chuyện từ vị bác sĩ pháp y hoàng thành đã thấy phít đổi vớt xác cũng từ từ cầu được xác của sen cộng với những tảng đá to dưới đáy hồ mang lên trước mặt mọi người thì bây giờ thật sự quá rùng rợn xác của quỳnh sen lúc này tóc trên đầu rụng hết lớp da đầu cùng lớp thịt từ cái đầu ấy bị bong ra gần nửa đầu chỉ chờ ra một màng sưng sọ lớn quanh đầu xác người phụ nữ trẻ mặt mũi miệng của xác chết bị hủy hoại có lẽ là do thủy sinh dưới đáy hồ này dỉ dõi giờ nhờ từng màng tóc dài còn dính lờm chờm nhỏ ở phần còn lại quanh cái đầu nên người từ đội vớt xác mới có thể xác định được đây là xác của phụ nữ và ngoa lên báo tin cho hoàng thanh biết khi nãy về phần thân và tay chân của nạn nhân xấu xố giờ cũng đã bị thối giữa từ từ hết phân hủy tan dần ở dưới nước Tình ảnh khi mà nhìn thấy lúc này đây thực sự quá ghê sợ, đầy ám ảnh cho tới phía người chứng kiến cảnh này. Hai cánh tay của sen bây giờ chỉ còn trơ trọi lại những mảng xương còn le lói vài miếng thịt đang dần dần bị giữ nát. Có thể khi sắc của sen bị phi tang xuống dưới hồ sâu này, theo thời gian thi thể ấy dần bị những loại thủy sinh nhỏ, rìa giói cơ thể, cộng với sự tiêu hóa do các vi khuẩn tự nhiên trú trong cơ thể của con người và khi cái xác ấy bây giờ được đưa lên nơi bờ hồ sự nhận rằng hình tướng của người bị hại trước đây nếu không có cơ sở báo trước khẳng định đó là thi thể quỳnh sen không có lòng khiến biên pháp y phải trật vật xác định kỳ là một điều ở nơi cái xác hiện đang phân hủy sang quá trình xương hóa thi thể của quỳnh sen Bên phía xương của bàn tay phải hiện tại của cô lại có hiện tượng đang cố gị các xương ngón tay lại với nhau, như là cố nắm một vật gì đó. qua quá trình quan sát tiến hành tìm tòi mọi thứ trên cơ thể của nạn nhân, đội ngũ pháp y bác sĩ thân thuộc Hoàng Thanh lúc này đang cố dừng ánh mắt ở ngay xương bàn tay phải. Sau một hồi cẩn thận dùng tất cả công cụ phục vụ cho việc khám nghiệm tử thi, thì cố tìm thứ gì xem đang dính mắc ở bàn tay của nạn nhân. Vì bác sĩ cũng mừng rỡ phát tín hiệu thông báo có phát triển tốt, vẫn mới tìm được từ xương tay đang dính lại của nạn nhân. Tốt quá rồi cậu Hoàng Thanh, thưa vừa tìm ra từ trong các đốt xương tay của nạn nhân bị hại có một thứ thật hữu ích, đó là một vài sợi tóc nhỏ bị kẹp lại ở trong cái đốt ngón tay. Nó có thể là tóc của tên nam tội phạm giết người. Vì vài sợi tóc này rất ngắn và còn có cả màu móng tay nhỏ được kim thẳng đầu vào trong xương cái của nạn nhân. Hy vọng từ ngày thứ này qua quá trình điều tra nhận dạng bằng công nghệ ADN sẽ sớm giúp cậu xác định được hung thủ. Nghe đường tin vừa thông báo pháp y nhắn nhủ mình thì Hoàng Thanh lúc này khá vui mừng. Cũng bởi vì tới lúc có đầy đủ bằng chứng, Dẫn người chấp hành lệnh tới tra cầm số 8 để bắt lấy tên giết người phạm quân đưa ra trước pháp luật xử tội Thầy Phùng Mạnh đứng chỗ bàn lễ cúng kiến quan sát mọi việc Sau một hồi thầy di chuyển tới nơi Hoàng Thanh làm việc với pháp y và ra tín hiệu bảo cầu ra một chỗ riêng Cầu Thanh Oan hồn cô Sen vừa báo cho tôi biết tiền quần đã giao dịch và thuyết phục được khách xem nhà rồi Họ đã đồng ý mua lại căn nhà và bây giờ họ đăng ký kết giấy tờ với nhau bên căn nhà đó xong thì hai bên tiến hành đưa nhà cho nhau nếu giờ cầu không sắp xếp tranh thủ qua bên đó đưa lệnh bắt gần cấp cầu hắn lại có thể lại khiến người khác bị mua nhầm căn nhà oán khí nghe thầy phụng mệnh nhắn nhủ lại đều gấp rút hoàn thành sốt sáng liền cùng liền nhìn thầy phụng mệnh cất giọng thưa thầy xem mọi việc còn lại tại đây có nhờ cậy vào tính toán của thầy Bây giờ con sẽ điều quân để bắt tên đội phạm nguy hiểm phẩm quân thôi, không còn nhiều thời gian nữa. về con trông cậy mọi việc còn lại tại đây vào thầy và hai cô gái này, xong việc con sớm quay lại. Lúc này tại căn nhà đang sắp bán của gã quân tại Đà Lạt. giấy tờ mua bán hợp đồng ký kết trao nhà cũng đã soạn sẵn, sắp tiến hành cho hai bên mua bán tiền trao cháu múc. Đột nhiên hai tên đàn em mạnh và tính của quân chạy sộc từ bên ngoài. Vào phía bên trong nhà báo tin. Ôi thôi, nguy rồi anh quân. Trên tên hơi rồi, em mới thấy ngoài hẻm nhà mình có mấy người cùng mặc chung một bộ đồng phục. Có cầm cả súng đang chạy xe lớn từ từ tiến vào căn nhà. Tên mạnh chen vào báo thêm. Chết rồi, có khi nào là công an tới bắt anh em bọn mình không đại ca? sợ chạy lẹ đi, không là bị bắt sớm đó Khương mạnh để hốt hoàng giọng của gã quân nói. Từ bài nói sao, công an tới nơi đây, tỏi trốn lẹ đi. vừa dứt lời ba tên vội vàng vô đại một vài thứ trong căn nhà chạy lẹ ra phía chiếc xe bốn bánh lấy gấp lái vội để rời khỏi nơi này bỏ mặc lại đây hai vợ chồng xa lạ to khỏe đang hứng nở sắp mua lại được căn nhà giá rẻ họ nhìn ba tên trốn chạy không hiểu gì ngơ ngác nhìn theo người đàn bà tên nga nói này cậu chủ nhà cậu chạy đâu vậy chưa ký xong hợp đồng mua nhà mà cậu chạy đi đâu vậy hoàng thanh cùng anh em trong đội tra án bất ngờ ở vào căn nhà đang sắp ký kết nhưng lại không thấy bóng dáng của patin kia đâu mà chỉ thấy mỗi cặp vợ chồng mua nhà nhìn vào họ hoàng thanh hỏi gác quân chủ nhà căn nhà này đâu hay ông bà thấy hắn không à, các cậu là ủa sao có chuyện gì mà tùm lum vậy vợ chồng tôi đang kiếm nhà để mua giờ đặt cọc còn ký hợp đồng nữa cơ mà bây giờ lại xuất hiện các anh tên năm năm khẩu súng như thế này hỏi vợ chồng tôi là chủ nhà đâu chuyện gì xảy ra vậy đưa thể hình sự của mình hoàng thanh nói chúng tôi là công an đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm từng giết người phi tang tại ngôi nhà này hai ông bà đã kiếm nhầm đối tượng đang bị truy nã về tội danh giết người ký kế kết mua nhà với tên ấy rất tiếc vì đã đến lúc tìm bắt gã chủ căn nhà này cho nên bây giờ ông bà dính vào việc mua bán nhà từng có người bị giết và mất tiền cọc sau khi lái xe rời khỏi căn nhà tại đà lạt gã quân cùng hai tên đàn em liền trên đường chạy thẳng vào sài gòn tiền tính lúc này tâm trạng thật sự lo lắng dòng sốt sáng hắn liền hỏi truyền đại ca anh quân ơi liệu bây giờ nếu anh em chúng ta bị phía công an điều tra dân được cái chết con sen thì chúng ta sẽ bị bắt phải chịu tù tội phải không đại ca tên mạnh cũng chân ngang vào thủ thể chung với đồng bọn tao bây giờ cũng mất hết tất cả không còn đường nào khác để đi nữa Giờ đại ca tự tính đi đâu, làm gì, thì tao xin đi theo đại ca tới đó. Mà bây giờ anh giờ định sắp tới đây thế nào hả anh quân? thì lái xe nhưng mà trong đầu của quân bây giờ là một mớ hỗn độn Vì vừa lo vừa suy nghĩ cách nào có thể tàu thoát khỏi Sài Gòn. Và gác định sẽ đi lánh nạn tại miền đất nước khác một thời gian. Nhưng giờ nếu mà sang Campuchia thì e rằng sau này dễ bị phát hiện. vốn dĩ nước Campuchia Chìa quá gần với khu vực phía Nam Sài Gòn quê hương của gã. Vì thế giờ muốn đánh lạc hướng, tìm kiếm từ phía hình sự điều tra, bắt buộc gã quân phải chuyển hướng trốn sang cửa khẩu miền Bắc, mới có thể mong an toàn về mọi thứ dễ dàng lần trốn hơn cho sau này. Nhưng giờ trong đầu của gã luôn cứ nghĩ ngợi, rồi tự hỏi khu vực cần lần trốn là ở nơi đâu. Và trước khi thực hiện phi vụ ẩn nấp này, Chắc hẳn gã và hai tên đàn em mình cần phải có một số tiền lớn. Vì chỉ có tiền thì dù có ở bất cứ nơi đâu cũng được. Gã quần nói với bọn tay sai của gã mới có thể thoải mái ung dung tự tại. Lúc đó nếu gã có hết tiền, một vài năm sau trở lại cái đất Việt Nam này có lẽ mọi chuyện cũng đã trôi vào quên lãng. Cho nên giờ gã quần quyết định nơi sắp tới bọn gã chọn lần tránh hiện tại là sang Trung Quốc. Gã tiến hành đi về cửa khẩu Lào Cai để trốn sang Trung Quốc với bọn đàn em. Giờ việc cần làm là gã phải tiến hành quay trở về thật nhanh tại Sài Gòn, nơi mà gia đình của gã đang để rất nhiều tiền vàng bạc, nhà xe ở chỗ ấy. Nhất định lần này về gã sẽ hốt một mớ thật nhiều. Số tiền ấy hiện đang cất dành trong kết sắt của bố mẹ. Nghĩ là làm nên bây giờ khi nghe những lời than thở lo lắng từ đàn em, Quân liền lên tiếng chấn nan bọn chúng. Lũ gã đang lái xe trên đường. Thôi, bọn mày đầu óc còn hạn hẹp không suy nghĩ được gì, hay ho cho con đường sau này đâu. Nên thôi bây giờ im miệng lại đi. Cứ lo theo hầu tao cho tốt. Mọi việc của từ mày sau này đã có ta lo chu toàn. Bây giờ tao đi đâu tụi mày theo đó. Không còn việc gì phải lo lắng cả. Và cứ như vậy khi về tới Sài Gòn theo những dự định đang đặt ra trong đầu. Gã quân cũng từng tự làm nhanh chóng gọn lẹ từng thứ. Giờ đây khi mà trong tay của gã và cả hai thằng đàn em gã lúc này đã có một số tiền thật lớn mang theo, bọn gã quân liền nhanh chóng bắt taxi chạy ngược trở lại miền Bắc. Vừa đặt chân ra Hà Nội, gã quân liền mua một tấm bản đồ hướng dẫn địa phận qua biên giới Trung Quốc. Ngày đêm đó cả ba bọn gã quân liền đón tàu lên Lào Cai. Nhưng khi tới nơi đầu nguồn con sông Hồng Cả bao bọn đang ăn uống xả hơi Hai tên đàn em cổ gã Quan sát tới khu vực Quanh phía biên giới này Là là nơi có rất nhiều gái đẹp Sơn Thủy Hữu tình Các cô gái tươi sinh nhắm vào ba người khách lạ Đang nhắm nháp bữa chiều tối Rồi cứ cố sát tới Về quanh mời gọi Máu gái trong người trỗi dậy Tên Mạnh và tính lúc này Thay nhau ríu dít bên tai của gã quân Tên Mạnh lên tiếng trời ơi gái ở đây nhìn muốn chết luôn này đại ca bây giờ anh xem thông thả một chút thời gian có được không tiền tính cũng hùa vào theo đúng đấy anh quân à lâu nay cả ba anh em mình nó hình như chưa hú hí hình như chưa hú hí lần nào cả nhìn mấy em quanh đây mà thấy nhớ lại cảm giác xưa quá sau gần hai ngày dài uể oải vì liên tục làm nhiều việc mà chạy đường dài khá nhiều các quân cảm thấy thấm mệt Hiểu rằng quãng thời gian sắp tới là chuỗi ngày chỉ có thể bầu bạn với hai tin đàn em để trốn tránh sự truy lùng của phía điều tra. Cho nên bây giờ gã quân không thể nổi nóng. Và bây giờ gác quân liền gật đầu chấp thuận theo yêu cầu này nỉ từ hai tin đàn em. Thôi được rồi, mấy này cũng mệt nhọc, mọi thứ xảy ra dồn dập quá. Bây giờ tranh thủ lựa chỗ xả hơi một chút. Ta cũng vui chung với bọn mày một hôm cho tinh thần thoải mái trở lại.